trường một trăm tám mươi mốt xảo ngộ sa mạc mênh mông màu vàng của cát là màu duy nhất lê đây cuồng phong thổi bay những hạt cát cuốn vào trong trời đất từng trận tiếng gió vang lên không dứt bên tai tại một chỗ trên cồn cát tiêu viêm lần nữa xích lõa lông mày đang nhíu chặt nhìn tấm bản đồ trong tay tiến vào tháp quan nhĩ sa mạc đã hơn mười ngày thời gian mà trong mười ngày đi bộ này Tiêu viêm cuối cùng cũng đã đi gần phạm vi của hỏa diễm trên bản đồ. Nhưng tới ngày hôm qua, sau khi tiến vào phạm vi, Tiêu viêm trải qua cả ngày tìm tòi vẫn như cũ không phát hiện bất cứ dấu tích gì liên quan đến hỏa diễm. Như thế nào không có? Chúng ta không phải bị lão gia hỏa kia gạt chứ? Tiêu viêm giơ tấm bản đồ ra dê trong tay, ngẩng đầu nhìn lão đang trôi nổi giữa không trung, cao mày cười khổ cái này ta cũng không biết địa hình xung quanh cùng địa phương khác cũng không có gì khác nhau ta cũng không cảm giác được nơi này có gì động bất thường giật gáo chậm rãi hạ thân xuống có chút bất đắc dĩ nói nếu như bản đồ này không có vấn đề như vậy phân lửa nơi này hẳn không có dấu vết của hỏa diễm bắt đầu tiêu viêm thở dài nói có lẽ là như vậy ai mẹ nó Uổng phí hơn 10 ngày đi bộ Hùng hăng quờ quờ bản đồ ra dê Tiêu viêm buồn bực mắng Hà hà Cũng không tính là uổng phí Ít nhất giữa 10 ngày tu luyện này người cũng từ từ tiến cận cấp độ Nhị tinh đấu sao chỉ cần tiếp tục tu luyện Một thời gian đột phá Nhị tinh đấu sư Hẳn là chuyện như nước chảy thành sông Sực lão Tươi cười an ủi Nghe vậy tiêu viêm vẫn như cũ có chút không cam lòng bĩu môi, ngón tay chỉ vào dấu hiệu hỏa diễm trên tấm bản đồ trầm ngâm nói: Sẽ tiếp tục tìm. Dù sao cái dấu hiệu này lớn như vậy, phạm vi bao quát cũng không nhỏ. Chúng ta lại không quen thuộc hoàn cảnh địa hình nơi này, tự nhiên cần dùng rất nhiều thời gian để tìm kiếm. Nếu không vặn nhất bỏ lỡ, như vậy không phải là hối hận đến chết." "Ừm, phạm vi lại đích xác không nhỏ." lão già hỏa kia thực là lười, ai như vậy tìm thêm hai ngày thời gian nữa đi, sau hai ngày đó chuyển đường lên phía bắc, nếu không có trong một tháng thời gian là khó có khả năng tới. sược lão liếc mắt nhìn dấu hiệu ngọn lửa bên kia một cái, Khẽ nhíu mày chợt gật đầu, cười khổ một tiếng, tiêu viêm lần nữa thở dài một hơi bàn tay theo thói quen vứt vút huyền trọng xích thật lớn sau lưng sau đó nhấc chân quay về phía biển cát mà đi mặt trời chói chang trên đỉnh đầu tiêu viêm lần nữa đầu đầy mồ hôi bước tới gần nửa giờ ngay sau lúc chuẩn bị dừng lại tạm nghỉ một lúc lông mày đột nhiên nhíu lại quay đầu đi nhìn trên cồn cát cách đó không xa nơi đó có một đạo nhân ảnh cực kỳ nhếch nhác đang chạy trốn tại dưới chân cồn cát một lúc không ổn liền trực tiếp theo tường cát lăn xuống dưới. Khách công mày nhìn người kia lăn xuống, cuối cùng cũng lăn tới trước mình một khoảng không xa. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến phía trước, từ trong giấy chỉ lấy ra một túi nước sạch, sau đó vẫy vẫy lên khuôn mặt nam tử, được nguồn nước kích thích. Nam tử từ trong hôn mê mở mắt ra, nhìn Tiêu Viêm xuất hiện trước mặt, đầu, đầu tiên là cả kinh, nhưng phát hiện hắn không hề có ý xấu. Lúc này mới thở vào một hơi, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn nam tử một cái. tiêu viêm tùy ý lấy trong giới chỉ ra hai ba bình nước sạch, sau đó đưa cho nam tử bên cạnh, xoay người bước đi. tiêu viêm sâu trong đáy lòng, chứ từng cho mình là người có tâm địa Bồ Tát. Ở trong sa mạc này, gặp người bị thương xa lạ, có thể cho hắn một ít nguồn nước đã là giới hạn lớn nhất nếu muốn hắn động thân đem người đó che chở bảo vệ khi ra khỏi sa mạc như vậy có thể xin lỗi tiểu huynh đệ nhìn tiểu viêm xoay người đi không chút do dự nam tử thoáng ngẩn ra trượt vội vã khản tiếng nói tiểu huynh đệ xin dừng bước chúng ta chính là đội ngũ lính đánh thuê bị già nhân tập kích hiện tại đang lâm vào cảnh sống chết trước mắt vẫn thỉnh tiểu huynh đệ có thể đi thạch mạc thành hỗ trợ cầu cứu chút Xin lỗi, ta không có thời gian Không có quay đầu lại Tiêu viêm giơ tay lên thản nhiên nói Việc lại không thể trách hắn lạnh nhạt được Trên thế giới này mỗi người đều có Vô số người đang chết đi Chẳng lẽ người nào mình cũng phải hỗ trợ tìm cứu binh sao Nếu tại tháp quan nhĩ sa mạc làm lính lính thuê Như vậy tự nhiên tất các loại cảnh ngộ này Tiểu huynh đệ Nhìn tiêu viêm từ từ đi xa nam tử cắn răng nhúc nhích thân thể cạn kiệt toàn lực khô lớn tiểu huynh đệ xin trợ giúp nếu như có thể cứu vớt được tiểu đội chúng ta mạc thiết trong binh đoàn nhất định sẽ hậu tạ người một món tiền lớn nam tử là hết hạ xuống đôi xa xa vị thiếu liên kia như muốn biến mất sau cơn bão cát đột nhiên thân hình dừng lại trong nháy mắt sau đó xoay người lại đi đến cạnh nam tử dánh mắt mừng như điên của hắn mạc thiết trong binh đoàn Chính là mạc thiết dòng binh đoàn Tiêu viêm mở trường hai mắt Còn người đen kịt lộ ra chút ngạc nhiên Trùng hợp đến thế ư Đúng vậy Tiểu huynh đệ đã từng nghe qua dòng binh của chúng ta Thấy thế nam tử có chút không biết được Tiêu viêm đối với mạc thiết dòng binh đoàn Có ý xấu hay tốt Bất quá dưới loại tình huống này Hắn cũng đã kiên trì nói đến cùng Đoàn chửi các người tên Tiêu định tiêu lệ nam tử liếm liếm đôi môi khô héo cẩn thận nói nga khép thật đầu chiếc khuôn mặt của tiêu viêm có ít cười nhu hòa hơn rất nhiều dĩ nhiên là ngồi xuồng xuống ngón tay lật qua xem tương thế đùi của nam tử một chút sau đó đưa cho hắn một viên dược hoàn ăn đi trước tiền đem xà độc giải đi đã na tạ tiểu huynh đệ vội vã tiếp nhận dược hoàn nam tử cảm kích nói đem dược hoàn lút vào trong bụng Đây chính là chữa thương dược Với vết thương đó hẳn không có đại sự gì Sau khi đắp Mang ta đi đến nơi tiểu đội lính nến thuê của ngươi đi tiêu viêm từ trong giới chỉ Lấy ra một bình nhỏ Chữa thương dược Phần lầy cấp cho Lam Tử Sau đó đứng dậy vỗ vỗ tay cười nói Ách đi vào trong đó Nghe vậy Lam Tử cả kinh vội vàng nói Tiểu huynh đệ như thế Không được Vây công tiểu đội của chúng ta là 8 gã xà nhân Hơn nữa trong đó Có người đều là cửu tinh đố giả Tiểu huynh đệ Người hay là nhanh chóng đến Thạch Mạc Thành Giúp ta thông báo một tiếng Nói với dòng bình đoàn đi Đoàn trưởng họ sẽ lập tức chạy tới Nơi này có cách không xa đâu nam tử đau khổ khuyên bảo nói Đừng nhiều lời Nhanh bó thuốc đi Sau đó dẫn đường ta có thể làm như vậy Tự nhiên có điểm nắm chắc Nếu không chờ bọn hắn dẫn người lại đây Người của các ngươi sẽ chết hết Đá một cước nhẹ vào người lam tử Tiêu viêm đảo cặp mắt trắng giã Thúc giục nói Nghe tiêu viêm nói lời này Nam tử lửa tin lửa ngờ Đánh ra hại người trước mặt một phen Thiếu liên mình trần một cái quần đùi Một cỗ hắc xích cổ quái Những thứ này làm cho nam tử Không nhìn ra Đến tối cùng thiếu liên này có thực lực gì Nghe tiêu viêm nói lời này Nam tử Cười khổ một tiếng Đèm chữ thương dược đắp lên đùi Sau đó thân thể có chút run rẩy, Đứng lên Ngón tay chỉ về cuốn cát sau đó nói Ngay bên đó cách không xa Ánh mắt liếc cuốn cát Tiêu viêm hơi hơi gật đầu Một phát bắt được cánh tay của Lam Tử Bàn chân đột nhiên một bước trên mặt cát Theo đó tiếng lỗ lặng lẽ vang lên trên mặt cát Dĩ nhiên là chấn bay cái hố cát thật lớn nhờ phản lực này, tiêu viêm cùng lam tử đột nhiên bay lên trên cồn cát, đáp về phía trên cồn cát, tiêu viêm một lần nữa như tiét chớp phóng đi được một khoảng cách, cuối cùng dừng lại trên chỗ cao vút trên mặt cát, cầm trong tay lam tử đang trợn mắt há mồm nhét vào mặt đất, tiến lên một bước, hắn phát hiện một đám người lớn giữa sa mạc, tại sa mạc phía trước gần mười người giang binh tay cầm vũ khí đang quay lưng lại với nhau chung quanh bọn họ là tám gã sinh vật hình dáng kỳ dị đang vây họ vào giữa. Sinh vật này đầu thân người. Đầu người thân người vắt quá tại chỗ chân, dĩ nhiên lại là một cái đuôi thực lớn. Đuôi rắn giống như là, là vùng vẫy phát ra tiếng xì xì làm cho lòng người có chút lạnh. Đây chính là sản nhân trong tháp quá nhĩ đại sa mạc sao? Ánh mắt đảo qua tám gã sản nhân. Tiêu Viêm sợ hãi thầm một tiếng, có chút mở rộng nhãn giới đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại sinh vật này tiểu huynh đại nhân bọn họ chính là một chi tiểu đội của mặc thiết song minh đoàn chúng ta vốn chúng ta chuẩn bị liệp sát ma thú cũng không nghĩ đến bị bọn người kia đánh rén ánh mắt kính sợ nhìn qua bóng lưng tiêu viêm với tốc độ hắn thể hiện ra lúc trước đã làm cho tên nam tử lấy biết thu liên chiếc mặt tuổi tác mặc dù không lớn nhưng lại là một cường giả thâm tàng bất lộ Ân hơi hơi gật đầu, tiêu viêm ánh mắt lần nữa đảo qua mười tên song binh, mười tên song binh bát nam nhị nữ, tầm mắt nhìn trong đó cuối cùng dừng lại trên một bóng người yêu điệu xinh đẹp, nước từ lèi thuật nhìn khoảng 20 tuổi, mặt cười có chút xinh đẹp, bất quá lông mày hơi nhếch lên, lại làm cho mơ hồ ẩn. hiện lên một nét thoáng qua như một con báo kiệt ngạo giữa sa mạc. Nhìn khí chất như vậy, có thể tưởng tượng ra, mặc dù. Đóa sa mạc chi hoa này rất đẹp bất quá cả người đều là gai nhọn Nàng ăn vận một chút lớn gan nóng bỏng, Quần áo ngắn ngủi vẹn vẹn chỉ che được bộ ngực Cùng với bao lấy dưới bộ vị Kèm theo màu đồng Thiếc gợi cả lời eo thon nhỏ nhỏ Lại lồ lộ Trước tầm mắt mọi người đồng dạng Dưới cái váy da ngắn ngủn Độ ra một đoạn cơ bắp đùi thon dài gợi cả Tiêu viêm đứng ở phía trên Có thể phát hiện ra trong xà nhân có vài ánh mắt dâm tà không ngừng đảo qua vòng eo mảnh khảnh ngực thon nhỏ và bắp đùi của vị nữ tử lọ Giết bọn nọ đúng là nữ nhân một đầu lĩnh xà nhân đồng tử hình tam giác trong mắt đảo qua trên người nữ tử thanh âm khàn khàn nói mà lộ ra vài phần dâm tà xà tính muốn dâm bọn họ đối với nữ nhân cơ hồ là bản tính trời sinh tham lam thèm thuồng Nghe được thủ lĩnh hạ lệnh, Khuôn mặt vài tên xà nhân xung quanh Hiện lên lét huyết ý Miệng khẽ nhếch vuôn ra một xà tính đỏ tươi Mọi người cẩn thận một chút Nát tử đã trở về cầu cứu Chỉ cần kiên trì một hồi là chúng ta có thể được cứu Nhìn thấy cử động của xà nhân Người lứa tử gợi cảm kia Mím chặt môi hồng Thanh âm lạnh lùng quát Nghe vậy dòng mình xung quanh có điểm phấn chấn Bất quá bàn tay vẫn nắm chặt vũ khí Nhưng vẫn như cũ tràn đầy mồ hôi Bọn họ, bên này là cấp bậc cao nhất cũng chỉ mới đến thất tinh đấu giả. Nhưng đối phương lại có vài tên là cửu tinh đấu giả. Cái loại trình lệch này không biết có thể chống đỡ được bao nhiêu sau khi đợi viện binh tới. Sát, xà nhân đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Xà nhân trung quanh như hổ rình mồi, nhất thời, vẻ mặt giữ tợ nhìn đội hình dòng binh ở giữa phát sát Ngay lúc xà nhân bắt đầu tiến công, một đạo âm thanh bén nhọn sẽ gió mà vang lên. Một đạo bóng đen đột nhiên bay về phía chân trời giống như là một kia chớp màu đen, oanh kích một tiếng lặng lề rơi xuống cách xà nhân dòng binh một khoảng. Cắt vàng từ từ bay đi, một thân ảnh cầm trong tay huyền trọng xích thật lớn, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người.